các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kết hôn còn phải cũng là vì nguyên nhân này hay không anh anh đã khôi phục trí nhớ rồi sao nàng có một chút hy vọng mà thấp giọng hỏi không có chuyện cao khứ anh một chút đều không nhớ tới. vậy anh muốn cùng em kết hôn là vì tiểu tâm ư nàng có hiểu do dự hỏi lại không phải vậy thì là vì cái gì nàng không thể hiểu mà không hỏi Lý Du lặng lặng nhìn Hạ Thanh Mộng Biểu tình có một chút bí hiểm Nếu như Hắn không nhanh không chậm mở miệng Nếu như anh nói với em Độc anh tuy rằng đã quên em Thế nhưng trái tim của anh dường như không phải là như vậy Em có tin tưởng không Là có ý gì Nàng không thể không lấp ấp Cảm giác trái tim đang đập ra tốc lên Tim của anh Giống như vẫn còn yêu em Hắn thấp giọng nói ra Mẹ, mẹ à Tiếng của bé con đột nhiên vang lên bên tay, làm hạ thanh mộng giật mình. Nàng quay đầu trứng mắt nhìn con rồi trách cứ. Làm sao con lại kêu lớn tiếng như vậy chứ? Mẹ không có điếc nha. Tại mẹ cứ ngần ngùi, con gọi mẹ mãi mà mẹ không có phản ứng đó. Hạ tầm khuôn mặt vô tội cất tiếng nói. Nàng bĩu môi rồi liếc con một cái. Thôi được rồi, vậy thì con nói đi, có chuyện gì vậy hả? Mẹ và ba sẽ kết hôn sau. Không nghĩ tới bé con gọn càng sức quát hoài ra như vậy, hạ thanh mộng ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn không nói được câu gì cả Kết hôn ư Nàng có biết Hiện tại nàng đều chưa nghĩ đến câu kia tìm anh giống như vẫn còn yêu em Những lời này khi anh nói ra rốt cuộc là có ý gì Mà không Nàng biết những lời này nói ra là có ý gì Chỉ là không hiểu được hắn nói là thật hay là giả Hắn nói Hắn không nhớ một chút gì cả Một khi đã như vậy Hắn làm sao còn có thể yêu nàng được chứ Hắn dựa vào cái gì mà phán đoán rằng Hắn vẫn còn yêu nàng đây Nàng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cả, cho nên đối với chuyện hắn tình linh nói muốn kết hôn cũng không thể gật bừa. Tuy rằng nàng muốn cho bé con có một gia đình bình thường, tuy rằng nàng vẫn còn yêu hắn, tuy rằng nàng thật sự rất muốn cả cho hắn. Nhưng nàng không biết, với tình huống hắn có tình cảm với nàng nhưng không rõ ràng mà cùng hắn kết hôn như thế. Mẹ à, mẹ lại ngẩn người rồi. Tiếng của một bé con lần nữa khôi phục nàng làm cho nàng hoàng hồn. Mẹ không có ngần người, chỉ là mẹ đang suy nghĩ mà thôi Mẹ nghĩ chuyện gì chứ Là chuyện muốn kết hôn với ba hay không hay sao còn hy vọng Mẹ cùng với hắn kết hôn sao Hạ Thành Mộng hỏi lại Muốn nghe ý kiến của con Việc này phải chính mẹ quyết định Con không có ý kiến nha Hạ Tâm lãnh khốc nói Nghe kìa, nghe kìa Đây là lời nói của một bé con chiến tuổi sao Hạ Thành Mộng nhịn không được mà xem thường Mẹ không hỏi ý kiến của con Chỉ là muốn nghe suy nghĩ của con mà thôi Con không phải vẫn muốn có một người cha Nghe con kể chuyện nam sinh sao hả còn nói mẹ là nữ sinh không hiểu chuyện đó Nàng nhìn con còn thật sự chờ đợi bé trả lời Nếu như ba yêu người khác không thương mẹ Con tình nguyện không có ba ba Hạ Thanh Mộng bị lời bé nói mà giật mình Con làm sao lại nói như vậy Nàng nhẹ giọng hỏi Cách nói này làm cho nàng có cảm giác Tư như bé thực sự biết chuyện tình yêu nam nữ vậy Vấn đề là trí thông minh sao Tiểu tầm mới 9 tuổi nha Giang Thành nói, bà của hắn có bạn gái, không thương mẹ cậu ấy, cho nên mới đánh mẹ cậu ấy vào cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy rất là hâm mộ con không có ba ba. Giang Thành là bạn cùng lớp với Hạ Tầm. Hạ Thành mộng nghe con nói thì ngạc nhiên đến mức nói con ra lời. Nàng quả thực công tin rằng chuyện này có ở trên đời. Vợ chồng trẻ ngày nay rốt cuộc là làm những gì chứ? Vì sao lại làm cho một đứa bé còn nhỏ như vậy, lại nói ra những lời làm cho người ta khiếp sợ, hâm mộ vì không có ba ba ư? Tào tầm mà, không phải mỗi ba ba đều giống như là ba của Giang Thành đánh người, ba của con sẽ không? Nàng cam đoan với con, hôm nay con đối với ba ba không lẽ phép, mẹ rất là tức giận, vốn nằm muốn lấy que để đánh con đó, thế nhưng là ba ba ngăn trở mẹ con có nhớ không? Ba là một người tuyệt sẽ không bao giờ đánh tiểu hài tử cùng với nữ nhân, con có hiểu không hả? Hạ tâm gật đầu, có một chút hiểu một chút không, nhất là đối với chuyện này, cho nên mẹ à, mẹ và ba ba kết hôn có đúng không? Về vấn đề này, mẹ cần suy nghĩ một chút. Sau một lúc lâu nàng trả lời như vậy, nghĩ rằng con sẽ ngừng hỏi, ai biết bé sẽ còn truy đến cùng. Vì sao chứ? Là bởi vì mẹ không thương ba sao? Hạ tầm lại truy vấn tiếp. Hạ thành mộng chỉ cảm thấy đau đầu. Con có biết cái gì được gọi là yêu không? Nàng dùng lại một vấn đề để ứng phó với con. Hạ tầm bị hoài thì á khẩu không trả lời được. Một lắp sau mới lắc đầu. Con biết ạ? Mẹ cũng không biết rõ ràng cho nên mới cần suy nghĩ một chút. Nàng nhân cơ hội mà đánh trống lảng. Tôi đợi đều... nghe hot nhất tại